Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này. Khi Từ Thành ném cục bùng đầu tiên thì ông ta đã muốn ra xem thử tình hình như nào rồi. Thế nhưng sau đó lại cảm nhận được một cỗ quỹ khí từ cung phía truyền đến nên ông ta mới trấn đứng đợi. Không ngờ Đó lại là thằng nhóc Từ Thanh. Sau khi ném cục bùng đầu tiên, Từ Thanh đã có ý muốn chạy, thế nhưng hắn vẫn cố gắng làm nốt thêm một cục nữa. Lần này lão trương thấy thì càng không dám thò đầu ra. Khi nãy ở khoảng cách xa, lão đã cảm thấy một làng quỷ khí mơ hồ rồi. Đến lượt thứ hai thì rõ ràng hơn, cho thấy rằng người sở hữu nó rất mạnh, ít nhất là cao hơn giả quỷ một bậc. Giả sử như có lâm trận, vậy thì chỉ sợ bản thân Lão Trương không đấu lại được. Vậy là Lão quyết định im liễm đi, mong rằng Từ Thanh thấy vậy thì sẽ bỏ đi. Không ngờ thằng nhóc này không đi thì chớ, lại còn tới gần hơn khiến cho Lão sợ tới mức mồ hôi ra đầy tay cầm đau. Trong lúc định liều mạng đánh một trận thì phát hiện tên cao thủ kia lại chính là Từ Thanh. Vì tưởng từ thanh làm vậy là đang cố tình chơi lão, cho nên lão mới tức giận. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn không giống như đang giả vờ, có lẽ là không biết thật. Lúc này tâm trạng của lão trương mới cân bằng hơn, đỡ giận hơn chút. Cả hai người đều có tâm tư riêng nên chưa ai nói gì, chỉ trừng mắt nhìn nhau. Bầu không khí thật là xấu hổ. Hơn nửa đêm rồi mà không ngủ, ra đây làm gì thằng nhóc kia. Lão Trương chuyển đề tài. Từ thanh nhanh mồm đáp. Vì thấy ngoài trời khá đẹp, lại ngủ không được, nên cháu ra đây đi dạo một chút. Nếu để Lão Trương biết được hắn bị tàn thuốc của Lão dọa cho sợ hãi, thì kiểu gì cũng bị người ta cười nhạo chết mất. Hai người rất ăn ý, không hề nhắc lại chuyện khi nãy. À, vậy thì chú cứ bận việc đi, cháu tự nhiên nhớ ra là chưa tắt bếp của nồi hầm. Từ thanh lạm bộ như sực nhớ ra điều gì rồi vẫy chào để rời đi. Lão trương giật giật khóe miệng. Có thể nói có lệ hơn nữa được không? Thôi thầy kệ nó đi. Đi rồi thì lão đây đỡ được một mớ rắc rối. Thế nhưng đời mãi mà vẫn chưa thấy từ thanh đi. Sao còn chưa đi? Không phải trong nhà còn có nồi gì đang hầm hay sao? Từ thanh không để ý đến lão mà chỉ dán mắt vào chỗ cách mặt sông kia cả trăm mét. Lão Trương thấy lạ nên cũng đưa mắt nhìn theo. Thì thấy có một cô gái mặt vây ngắn ngồi ở bờ sông. Tóc cô ta dài đến tận eo và đang ngâm chân trong nước mà ngước mắt lên ngắm trăng. Lão Trương cười nói. Không ngờ thằng nhóc này nhìn ra dáng con nhà lành. Vậy mà lại thích thể loại kiểu này à? Từ thanh chỉ dành cho ông ta một cái liếc mắt. Một phút trước, chỗ đó vẫn chưa có ai. Đúng vậy, Lão vẫn nhìn chăm chăm vào mặt sông từ nãy đến giờ, mới ngồi nói chuyện với từ thanh đôi ba câu, sao tự dưng lại xuất hiện một người ở đó rồi. Nghĩ vậy, Lão Trương lấy ra một ống nước thuốc. Lão nhỏ vài giọt lên mắt mình, rồi quay đầu nhìn sang cô gái kia. Lão ta thấy trên vai cô ta có hai ngọn lửa âm ti màu xanh. Ông chú dạ, lửa trên người cô ta rốt cuộc là sao? Từ thanh hỏi. Chú mày thấy được ư. Lão Trương kinh ngạc, bản thân lão còn phải nhỏ nước mắt trâu mới thấy được. Vậy mà từ thanh lại dùng mắt thường nhìn. Chẳng nhẽ, thằng nhóc này có mắt âm dương. Chẳng trách, nó lại quỷ dị như vậy. Người có tam dương chân hỏa, thì quỷ cũng có tam âm chân hỏa. Thế nhưng... Nếu quỷ muốn sử dụng thì rất khó, còn đối với người bình thường thì khi chết, hồn phách sẽ tự thiêu tan. Chỉ là đối với những người chết có oán khí sâu hoặc có chấp niệm chưa được hoàn thành thì họ sẽ ở lại nhân gian. Thế nhưng, với những người mới chết thì linh hồn của họ rất là yếu. Một trận gió to hay một trận xâm xét cũng có thể thổi bay hồn của họ đi. Khi gặp phải người có dương khí nặng thì còn có thể đốt cháy linh hồn. Đừng nói là tiếp xúc với mặt trời. Vậy nên, những linh hồn mới chết sẽ lựa chọn ở lại nơi mình đã bỏ mạng, hoặc là trốn trong quan tài cùng với thi thể. Cảnh giới đó, người ta sẽ gọi là cô hồn. Đa phần là không tạo ra được lực sát thương, rất yếu. Mỗi ngày, cô hồn sẽ hấp thụ tinh hoa và âm khí. Đợi đến khi ngân tụ được âm thân thì mới được tính là quỷ hay còn gọi là giả quỷ. Sau khi thành giả quỷ rồi Bọn họ có thể lang thang khắp nơi Còn có thể tấn công người sống Thế nhưng Giả quỷ vẫn có nỗi sợ đối với ánh mặt trời Nên sẽ không rời quá xa hang ổ của chính mình Những loại ma quỷ này Có hạn chế về phạm vi hoạt động Không thể cách nơi chúng đã chết quá xa Còn ma nước kia Cũng tương tự như vậy Không thể nào đi xa bờ Nhưng lệ quỷ thì có thể Nói xong, Lão Trương Dùng nét mặt nghiêm trọng Nhìn cô gái kia Nói cả nửa buổi Mà chú còn chưa giải thích về Mấy ngọn lửa kia mà Đừng vội Tôi còn chưa nói xong Sau khi đạt trình giả quỷ Thì cần phải ngưng tụ được quỷ cốt và máu thịt Mấy thứ này Nếu chỉ dựa vào hấp thụ tinh hoa và âm khí Thì phải mất cả hàng chục năm Cũng không thể nào có Cách nhanh nhất Chính là ăn thịt, uống máu người sống. Những người bị quỷ hại sẽ tràn đầy oán khí. Những oán khí đó sẽ bị giả quỷ ăn hết sạch cùng với linh hồn luôn. Oán khí có ảnh hưởng tới tâm trí của người ăn. Ăn càng nhiều càng bị ảnh hưởng lớn. Và cuối cùng là chúng nó gặp ai thì sẽ giết người đó. Uhm, nói chuyện chính nha. Những con quỷ sau khi cầm máu thịt đầy đủ là có thể sinh ra quỷ khí. Quỷ khí đến mức độ nhất định nào đó Là nó có thể tự dùng âm hỏa Dùng được cả 3 bậc âm hỏa Thì chính là lệ quỷ rồi Đa số chúng nó sẽ có thể di chuyển thoải mái Dưới ánh mặt trời Vậy nên Dạ quỷ có con mạnh, có con không Đang ngưng tụ âm khí là giai đoạn thấp Ngưng thụ quỷ cốt là tầm trung Ngưng tụ máu thịt chính là cao cấp Khi bắt đầu bật được âm hỏa thì đã bước một chân vào con đường lệ quỷ rồi. Lão Trương nói xong một tràng, thì quay sang hỏi Từ Thanh, Còn ma nữ này đã bước chân vào giới lệ quỷ rồi, thì sao sáng nay chú mày chạy được hay vậy? Là còn sách được thêm một người nữa chứ? Từ Thanh lắc đầu nói, Không, hồi sáng cháu không có gặp con này, con cháu gặp chỉ là một cổ thi thể có thể di chuyển mà thôi. Lão Trương gật gồm, ồ, là Hoạt Thi, còn chút hơi sức, ninh lực công kích không quá lớn, tầm 2 hoặc là 3 người trưởng thành cũng có thể xử lý được rồi. Không ngờ lại còn một con ma nữ này, nếu như để mặc kệ thì chắc tầm 3-4 năm sau cô ta sẽ thành lệ quỷ, khi đó thôn làng của nhóc sẽ không được bình yên đâu. Đừng có dọa, cháu không có về đâu. Từ thanh nghe liền biết ông ta có ý gì. Nghe được từ thanh nói sẽ không rời đi, lão trương thở vào một hơi. Con ma nữ này đã gần đạt cảnh giới lệ quỷ, chỉ một mình ông ta sẽ không thể nào xử lý nổi. Mặc dù không nắm rõ thực lực của từ thanh, thế nhưng dựa vào phan đoán quỷ khí trước đó thì chắc chắn hắn không yếu. Nếu như co hắn ra tay thì sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Thật ra trong lòng của Từ Thanh cũng lấn cấn Quả là Lão Trương nói không sai Nếu để cho con ma nữ này trưởng thành hơn Thì thôn hoàng lĩnh khẳng định toi đời Trừ phi hắn có thể đem cả nhà cùng trốn đi Nếu không thì chỉ còn cách là diệt trừ nó đi thôi Chú chờ cháu chút nha Từ Thanh dặn Lão Trương một câu Rồi bò qua sườn núi Không người ngồi xổm xuống chỗ cũ trước khi hắn tới Lúc trở về, trên tay đã có thêm một thanh trảm hồn đau. Lão Trương cũng không hỏi đau đó của hắn từ đâu ra. Dù sao thì mỗi người đều có bí mật riêng. Chú nói đi, giờ chúng ta phải làm gì? Lão Trương trầm tư. Đánh lén sợ là không được. Bây giờ bốn bề đều rất yên tĩnh. Chỉ cần chúng ta bước đi thì sẽ bị phát hiện ra ngay. Cơ mà nhóc còn nhỏ tuổi, nên hẳn là cô ta sẽ không phòng bị đâu. Lát nữa, chúng mày nghĩ cách đi đến bờ đối diện với cô ta. Sau đó, nếm cái này vào trong nước là được. Nói rồi, ông ta lấy ra mấy thứ có hình dạng như viên thuốc rồi đưa cho hắn. Cái này có tác dụng gì ạ? Làm từ mực chu sa và móng chó mực. Khi vào nước thì nó sẽ tan ra và có thể làm cho bọn nó bị thương được. Chủ yếu là Để phòng cô ta chạy mất thôi Bởi vì con sông này dài như thế Cô ta trốn xuống dưới Là chúng ta không thể nào đuổi theo được đâu Cấp bậc hiện nay Của ma nữ này Đã có thể di chuyển rất nhanh trong nước rồi Nhất định phải nhanh chóng giải quyết cô ta Vậy những viên kiểu này Có thể giữ được trong bao lâu Bởi vì nước sông chảy liên tục Chỉ có thể ngấm trong thời gian ngắn mà thôi Nhiều nhất là 3 phút. "Mấy chị gái à, chịu quá là gan rồi, buổi tối mà chị dám ở đây nghịch nước hay sao?" Trong khi ma nữ đang hấp thu sức mạnh thì nghe được tiếng nói từ bên cạnh truyền đến. Cô ta quay đầu sang nhìn thì thấy đó là một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi đang đi về phía mình. "Chị ơi, chị phải cẩn thận nha, sáng nay có người bị rơi xuống sông này đó, suýt nữa là chết đuối luôn." Em nghe mọi người nói là bị ma nước kéo chân, chị chỉ có một mình nên phải cẩn thận đừng để bị bắt nha. Từ thanh giả bộ sợ hãi nói. Trong mắt nữ quỷ bỗng lấy lên thi sáng ngoan độc, cô ta nở nụ cười. Trên đời này có ma quỷ thật sao? Chị thấy đó là do tâm lý dễ sợ của mọi người mà thôi. Nhìn gương mặt này của ma nữ cũng khá là xinh đẹp đấy chứ. Mặt trái xoan, mây lá liễu, mùi hồng hào, lại thêm đôi mắt đa tình kia. Trừ bỏ sắc mặt có chút trắng bệnh ra, thì thật sự so ra không kém gì mấy mình tình ở kiếp trước. Đáng tiếc, dài nhân khuyên đảo nhưng lại là ma quỷ à. Anh bạn nhỏ, buổi tối em không ngủ mà ra đây làm gì? Người nhà em đâu rồi? Dạ, mọi người đều đi ngủ rồi, em ra đây bắt cá. Cá ở đâu ra cơ? Đó, đó không phải là cá hay sao? Tự thanh vừa nói vừa ném viên thuốc về phía ma nữ. Ma nữ chỉ thấy tự thanh ném ra cái gì? Trong nháy mắt, mặt nước liền biến thành màu đỏ và ngày càng lan rộng ra. Ma nữ chỉ thấy tự thanh ném ra cái gì? Trong nháy mắt, mặt nước liền biến thành màu đỏ và ngày càng lan rộng ra. Ma nữ la hét thảm thiết. Lúc này ở dưới cẳng chân cô ta, máu thịt đã bị lỡ loét và rụng ra từng mãn như bị dội nước sôi vào. Thấy nữ quỷ nhảy lên bờ, Từ Thanh lập tức hội tụ quỷ khí lên tay mình rồi đánh ra một chưởng. Rầm, ma nữ bị đánh bay ra 2-3 mét. Ma nữ bị đánh ngã đang cố gắng bò dậy. Cô ta độc ác nhìn chăm chăm vào Từ Thanh. Từ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Từ lúc chân cô ta bị thứ dưới nước kia ăn mòn, thì cô ta đã thấy từ thanh có điểm bất thường. Không ngờ là ngay khi vừa lên bờ đã bị hắn đánh phủ đầu. Nhìn máu thịt trộn lẫn trong ổ bụng. Mà nữ bắt đầu đề phòng hơn. Ám đạo này thật sự là nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì bị đánh thủng luôn rồi. Thằng ắc con, mày muốn chết sao? Cô ta tức giận mà gào. Bình thường cô ta hay trốn dưới đáy sông để tu luyện. Cứ mỗi đoạn thời gian thì tên tay sai hoặc thi kia sẽ tự động đem đồ ăn đến cho cô ta. Thế nhưng, ba ngày nó đã bị tự thanh đánh cho bị thương. Vậy nên cô ta chỉ đành phải tự chui ra kiếm cơm. Đã đánh bị thương tay sai của cô ta thì chớ. Bây giờ ngay cả cô ta mà nó cũng dám đụng vào. Nếu còn nhẫn nhịn nổi nhục này, Vậy thì cô ta sẽ từ bỏ cái danh ma nữ này của mình luôn ngayy mắt móng tay và tóc của ma nữ biến dài cô ta bay nhanh về phía từ thành nhìn ma nữ đang hướng về mình từ thanh vội vàng lăn sang một bên để trốn đùa sao nếu bị cô ta cho ăn một trưởng thì khẳng định là hắn đi đời luôn không cần phải bàn cãi vô trật con mồi khiến ma nữ càng thêm tức giận cô ta liều mạng hướng về từ thanh Ngạc nhiên chưa bắt được mày rồi. Không hay rồi. Từ thanh nhìn cánh tay kia đang bị ma nữ túng. Hắn không suy tính nhiều, chỉ dồn quỷ khí vào cánh tay để vùng ra. Vừa rồi quá là nguy hiểm, chậm chút bị cô ta tóm được rồi. Sao lão trường kia còn chưa có ra tay? Trảm hồn đau của hắn còn đang nằm trong tay của ông ta. Lẽ nào ông ta định củm đau rồi cứ như vậy mà đi? Lúc ra ngoài vì để ma nữ thả lỏng cảnh giác Nên hắn không mang theo trảm hồn đau Mà đưa cho Lão Trương giữ Vừa nghĩ tới đây Khi Từ Thanh vừa tranh thoát khỏi ma nữ Thì Lão Trương đột ngột nhảy Từ bụi cỏ bên cạnh ra Nhanh như chớp mà thọt một đau Vào chỗ Từ Thanh vừa đánh khi nãy Trong khi Từ Thanh nói chuyện cùng với ma nữ Lão Trương lặng lặng bò sang đây Lão cũng nghe được hết đoạn đối thoại Của bọn họ Không ngờ Từ thanh lợi hại như thế, chỉ dùng một quyền đã khiến cho ma nữ bị trọng thương. Chính biểu hiện này đã khiến cho lão quyết định thay đổi kế hoạch. Vốn đã thương lượng với từ thanh để thằng nhóc này làm mồi dụ. Sau khi từ thanh ném cục kia vào nước thì ông ta sẽ lên sàn, hai người sẽ phối hợp và tóm gọn ma nữ. Nhưng khi nhìn thấy thực lực của từ thanh, lão trương quyết định không ra ngay mà chờ cơ hội để một kích tất xác. Đến tận khi thấy tử thanh không có trụ nổi thì lão chỉ đành ra tay, đâm đoạn đao vào bụng ma nữ rồi xoáy một vòng. Bây giờ trên bụng ma nữ là vết thương dài hơn 30cm, thậm chí là có thể nhìn được nội tạng bên trong. Đắc thủ được một lần, lão trương không tiếp tục hạ đao mà lập tức lùi về sau. Phập Chưa đợi cho lão kịp lùi về thì một bàn tay đã cắm vào ngực của lão rồi. Ma nữ có vẻ rất liều mạng Cô ta mặc kệ vết thương Mà cứ như vậy phản công Lão Trương không kịp tránh né đòn này Thế nhưng thân là người từng trải Nên khi ma nữ vừa đưa tay Thì đã bị lão ta bắt được Tuy nhanh như vậy Nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương Áo của lão bị thấm một mảng máu lớn Tự thanh cũng rất nhanh Lão Trương vừa tóm được tay ma nữ Thì hắn cũng xông lên Bước lên Ngồi sổm rồi ra quyền, tự thanh tiếp tục công kích vào chỗ mà Lão Trương vừa nánh lén. Lão Trương chưa cảm nhận được có một trận cuồng phong từ phía sau truyền đến. Tiếp theo thì ma nữ đã bị đánh bay ra ngoài. Lần này bụng của ma nữ đã bị đánh thủng một cái lỗ to, có thể thông qua lỗ đó mà nhòm được cả từ đằng trước ra đằng sau. Lão Trương không để ý đến thương tích trên người mình. Lão nhanh chóng lấy tay tháo hoành đao đang đeo trên lưng xuống. Rồi đưa cho Từ Thanh Lão vẫn luôn giữ kỹ Thanh đao này Thế nhưng khi nãy vì cấp bách Nên chưa kịp đưa lại cho Từ Thanh Từ Thanh nhận được trảm hồn đao Thì nhanh chóng rút đao Bổ về hướng ma nữ Có đao trong tay Từ Thanh càng thêm tự tin Phật Trảm hồn đao găm vào cánh tay của ma nữ Chỉ có điều nằm ngoài dự kiến của Từ Thanh Đó là trảm hồn đao Không chặt đứt được cánh tay của cô ta Đau chỉ chém được đến một nửa Thì không vào sâu hơn được Quả nhiên Thể loại đã ngưng tụ được quỷ cốt Chính là trâu bò Xương cốt thì cứng đó Thế nhưng để rồi xem Mày sẽ chịu được mấy đau đây Chúng ta không thụ không oán Cớ tại sao Phải dùng binh đau để nói chuyện chứ Nếu bây giờ mấy người thả cho tôi đi Vậy thì sau này có gặp chuyện gì Thì cứ tìm tôi Tôi nhất định sẽ giúp mà Mà nữ vội lớn tiếng nói, cô ta bây giờ thật sự rất sợ. Cô ta đang bị trọng thương, không thể phát huy nổi nửa phần thực lực. Nếu như cứ tiếp tục đánh, vậy thì chắc chắn là chết, không cần nghi ngờ. Bây giờ cứ tạm thời vỗ về bọn họ như vậy. Đợi sau khi cô ta tu thành lệ quỷ, rồi sẽ quay sang báo thù. Sát tâm của cô ta nổi lên. Từ thanh, sắp tới giờ rồi. Lão Trương yêu ớt hô. Ma nữ không biết lúc nào chua xa và máu chó đen trong nước mới có thể tan. Thế nhưng từ thanh thì rõ. Thấy thời gian đã sắp hết, từ thanh càng chém càng mạnh bạo, ma nữ đã phải chịu mười mấy đau liên tục. Sắc mặt của từ thanh lúc này đã trắng nhợt, trên người cũng đã có 7-8 vết tay cào, thậm chí là có những nơi còn thấy được xương bên trong. Trên người của cả ma nữ và từ thanh toàn là máu tươi. Lúc này chắc máu của ma nữ kia cũng sắp cạn luôn rồi. Đúng lúc ma nữ tuyệt vọng đến tột cùng, thì đột nhiên cô ta lại phát hiện ra màu đỏ của nước sông đã biến mất từ khi nào. Cô ta không định dây dưa cùng từ thanh nữa mà chuẩn bị cuốn gói chạy trốn. Không xong rồi. Từ thanh thấy ma nữ nhìn xuống mặt nước thì lập tức căng thẳng. Thật ra từ lúc lão trường nhắc nhở, thì thứ kia đã sắp mất hết tác dụng rồi. Đến lúc từ thanh đuổi đánh ma nữ, thì chu xa hoàn toàn mất tác dụng. Chẳng qua là ma nữ này không để ý thấy mà thôi. Lão trường nhanh chóng tới bên cạnh ma nữ. Lão nhanh tay dán một lá bùa lên gáy của cô ta. Nhanh, ra tay đi, còn đứng ngay người mà làm gì? Cái này không giữ được bao lâu đâu. Thấy tự thanh sửng sờ ngay tại chỗ lão Trương hô. Hắn nghe được tiếng dục giả của lão trương mới tỉnh táo muội vàng vọt qua chỗ ma nữ Phập Từ thanh chém đứt một cánh tay trái của ma nữ Cây này cũng chẳng có gì kỳ Khi đánh nhau với hắn Cô ta chỉ toàn dùng cánh tay này để đỡ Nên sớm đã chồng chất vết thương Ma nữ hét to Những ngọn lửa âm khí xung quanh cũng lần lượt bị tắt Ma nữ cố gắng nhảy xuống dưới nước Nhưng mà Từ Thanh không để cho cô ta được như ý Nên cũng nhảy theo Mà nữ vào nước Nhưng còn chưa kịp chạy Thì đã bị Từ Thanh theo sát sau Rồi đâm một đao xuyên tim Mà nữ ngừng lại Cô ta dùng ánh mắt không cam lòng Nhìn Từ Thanh Sau khi giải dụa một lúc Thì rốt cuộc không còn động tĩnh Lão Trương nhìn theo bóng dáng Từ Thanh trong nước Đến tận khi lão thấy đầu hắn trồi lên Thì mới thở vào một hơi Sao rồi? Lão Trương vội hỏi Giết được rồi Thì thể đâu? Ở dưới đáy sông Thằng nhóc phá da này Một cái thì thể sắp lên tới lệ quỷ Mà bỏ dưới đáy sông được sao? Nhìn chúng mày làm gì? Nhóc con Màu vớt nó lên đi Lão Trương Chú có rõ tình hình bây giờ không hả? Hay là bị con ma nữ kia đánh cho thành ngáo luôn rồi? Cháu còn chưa tính sổ chuyện khi nãy đâu, vậy mà giờ chú còn muốn cháu lăn xuống đó vớt thi thể hả? Từ thanh tức giận đầy bụng, rõ ràng là bàn sau khi ném chú xa xong thì hai người sẽ cùng lên. Thế mà lão già này lại trốn đâu không thấy, khiến hắn đứng trước đầu sóng ngọn gió. Nếu không phải là bản thân hắn còn có chút năng lực, thì giờ chắc là cái thi thể dưới đáy sông kia là hắn rồi cũng nên. Lão Trương thấy từ thanh tức giận như vậy Thì chỉ biết xin lỗi Sau đó lão vội vàng giải thích lý do Vì sao mà bản thân trốn tránh mãi không ra Nhóc tưởng Ta không muốn xuống vớt sao Nếu không phải bị trọng thương Rồi sợ nhiễm lạnh vào người Thì ta đã sớm lặn xuống dưới rồi Được lắm Ông sợ nhiễm lạnh Còn tôi thì không sao Hơn nữa tôi nói cho mà nghe Toàn bộ cái thi thể kia đều là bóng phật. Nếu chú mày không cần thì để tôi nhận thay cho. Xong việc thì đừng có trách tôi đây tham lam, không có trường nghĩa nha. Nhìn khi thế hừng hực của lão trương, Từ Thanh có chút do dự. Ừ, cổ thi thể kia thì có ích lợi gì cơ chứ? Đừng có hỏi nhiều, vớt lên là biết thôi. Từ Thanh ôm tâm trạng bán tính bán nghi. Lặn xuống nước lần nữa Rồi kéo cái xác kia lên Hắn đứng một bên nhìn lão trương sờ soạn Lục tìm trên người ma nữ Mà nhìn không được nói Cái tác dụng mà chú nói là đây hả Không ngờ chú còn có sở thích biến thái như vậy nha Ngày thường thì trông cũng đạo mạo Vậy mà không ngờ chú là thể loại này Cháu khinh đó Cái gì mà thích Ta nói cho nhóc nghe Chúng ta phát tài rồi Con ma này rất là đáng giá. Móng tay của nó, rồi tóc, xương, máu, da, tất cả đều có công dụng tuyệt vời. Nếu như nuôi cổ, vẽ bùa, làm thuốc, luyện khí mà được sử dụng mấy thứ kia của nó thì hiệu quả càng cao. Từ thanh nghe lập tức phân chấn. Nào, chú đừng có nói mấy thứ linh tinh kia, chỉ cần đại khái xem bán là được bao nhiêu tiền thôi. Từ Thanh chính là một đứa đổ nghèo khỉ Hắn rất là cần có tiền nha Nói xong Từ Thanh dùng ánh mắt tỏa sáng rực rỡ Nhìn sang Lão Trương Tham tiền vừa thôi Khi nãy còn yếu siêu thế kia Mà bây giờ trông rất là tươi tỉnh Lão Trương xòe bàn tay ra 50 vạn sao Lão Trương đáp Trời ơi Trí tưởng tượng quá là phong phú Thì thể này có thể bán được Với giá 5 vạn Kể như không bị thương tích quá nghiêm trọng Thì còn có thể bán với giá cao hơn rồi Vậy Nhưng mà chúng ta chia kiểu gì đây Từ thanh hỏi Lão trương nghĩ rồi nói Ba bảy nha Từ thanh tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng Hóa ra là lúc trước Hắn hiểu nhầm lão trương rồi Hắn nghiêm mặt nhỏ trầm giọng nói Vậy sao được Tùy là Cháu có bỏ nhiều công sức hơn thật Nhưng chú bị thương nặng mà Nếu như lấy 7 phần thì rất là ngại Lão trường nghe Từ Thanh nói Thì tức đến suýt nôn ra máu Lão run rảy chỉ vào Từ Thanh Quậy, mơ đẹp quá đi Ý ta đây là ta bảy Còn nhóc thì ba vậy chứ Từ Thanh kêu to Lương tâm chú cho phép Chú lấy đến 7 phần sao Cháu bỏ nhiều sức như vậy Đầu tiên là mạo hiểm đi làm mồi nhữ sau còn chiến đấu dũng mãnh, đuổi theo ma nữ rồi vớt xác nó lên đây mà. Sao cháu chỉ được có 3 phận? Lão Trương cũng gần cổ, "Ta đây cũng bỏ công sức nhiều chứ. Đòn chí mạng kia của ma nữ là do ta đánh, còn tổn thất mất 4 viên thuốc chu sa, một tấm bùa nữ bình thuốc cầm máu. Cái tấm bùa kia nha, 6800 tệ một tấm đó." Những tổn thất còn lại cộng lại Thì cũng trên một vạn rồi Nói đoạn Lão Trương bày ra nét mặt đau khổ Hơn nữa Đi bán cái thi thể này Cũng cần ta làm chứ ai Nhóc có biết chỗ bán hay không Ta đây còn phải mời cơm Móc nối quan hệ Mấy thứ xảy giao thế không cần tiền sao Chú mày được 3 phần Tức là một vạn 5.000 tệ rồi Không hề ít nha Tiền của ta đây mà trừ đi mấy khoản chi phí kia thì còn không bằng chúng mày. Lão Trương bày ra nét mặt thiệt thòi đau khổ. Ai, người trẻ tuổi mà, có biết nghĩ cho lão già này đâu. Tuy rằng Từ Thanh không biết tấm bùa kia của lão Trương có giá cụ thể là bao nhiêu, thế nhưng chắc chắn không đắt như ông ta nói. Sau khi đấu võ mồm một trận thì hai người thống nhất. Từ Thanh lấy hai vạn, lão Trương ba vạn. Vốn dĩ, Lão Trương không đồng ý với cách chia này, thế nhưng Từ Thanh lại rút trảm hồn đau ra, uy hiếp. Nếu không, cháu sẽ xẻ thịt nó ra cho cá ăn, hai người chúng ta không cần chia giá Nhìn bộ dáng như dân giang hồ của Từ Thanh, Lão Trương sợ hắn tuổi nhỏ sẽ làm càng, đem cho cá ăn thật, nên chỉ đành thỏa hiệp. Sau khi thống nhất, Từ Thanh cười tưởng tiểm nói. Vậy có phải là tốt hay không? Dĩ hòa vi quý. Chúng ta đều là bạn bè, nên cháu không muốn phải dương cung bạc kiếm đâu. Đợi sau khi lấy được tiền, cháu sẽ mời chú một bữa nha. Thằng nhóc này trở mặt đúng là nhanh. Khi nãy còn hùng hùng hộ hổ, hổ muốn động thủ. Bây giờ là có thể cười nhăm nhở như vậy rồi. Đúng rồi, Lão Trương à. Khi nãy chú bảo có cái gì... À, thuốc cầm máu đó có còn không? Chú cho cháu một ít đi. Miệng vết thương của cháu đang còn chảy máu đây này. Từ Thanh thấy thương tích nặng nề của Lão Trương lúc trước, bây giờ đã ngừng chảy máu nên cũng muốn xin dùng một ít. Lão Trương thấy một thân đầy vết thương của Từ Thanh thì lấy một lọ thuốc ra bôi cho hắn. Từ Thanh giật lấy cái lọ rồi nói Không cần, không cần đâu, để cháu tự làm là được rồi. Sau đó, ai không có sau đó rồi. Từ Thanh bôi một ít xong thì giữ lại, bảo là để dùng cho lần sau. Lão Trương kiểu Ô trời, đúng là cạn lời Đúng rồi, Lão Trương Chú là tổ trưởng điều tra án sao? Không phải Đặc vụ hả? Không, vậy chú Rốt cuộc chú mày muốn hỏi cái gì? Hỏi nhiều như vậy Thì cháu chỉ muốn biết Chú có quan hệ với bên chính phủ hay không Nên mới hỏi mấy chức vụ liên quan mà thôi Chú có yên tâm nói cho cháu đi Cháu sẽ không để lộ ra ngoài đâu Lão Trương giỡn khóc dở cười. Nhóc con suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu nói trắng ra thì ta không thuộc tổ chức nào. Ta chỉ hỗ trợ họ xử lý một số công việc mà thôi. Những người như chú có nhiều không? Không biết. Cơ mà theo ta thấy thì không có nhiều đâu. Bởi quá trình tu luyện rất là buồn chán, vất vả. Và quan trọng nhất là cần phải có thiền phú. Vậy khi tu hành, có chia cảnh giới hay không? Ví dụ như kiểu luyện khí, kim đan, nguyên đan, hóa thần đó. Nghe vấn đề này của từ thanh, lão trương cũng thích cạn lời. Này nhóc con, nghe đầu ra mấy cái thứ đó. Cái này phân chia ra rất là nhiều loại nha. Ví như võ tu, phù tu, quỷ tu, ngự quỷ sư, cổ sư, hàng đầu sư. Còn về cảnh giới thì đúng là có. Thế nhưng chia rất là đơn giản Có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm Nó tương ứng với cô hồn, giả quỷ, lệ quỷ, oán linh và quỷ vườn Thế nhưng chỉ là phân chia đơn giản nên có nhiều người không mấy tán thành Bởi phẩm dai cao không thể hiện được gì Ví dụ như phù sư chẳng hạn nha Giả sử đối với người bình thường có súng thì dù là tam phẩm phù sư vẫn chết như thường thôi. Nhưng cũng là súng mà người thường dám lấy ra để đối đầu với lệ quỷ thì đúng là tìm chết. À, tất nhiên là nếu lấy ra được đại bác thì câu chuyện nó lại khác bọt rồi. Lại so tiếp khi tam phẩm phù sư đấu với lệ quỷ, hai bên ai chết ai sống thì cũng chưa chắc. Tự thanh trầm tư rồi lên tiếng nói. Vậy chú nói về quỷ tu xem sao Nhóc là quỷ tu còn gì Sao lại không biết Lão Trương cảm thấy kỳ Từ thanh kiên nhẫn đáp Bảo chú nói thì chú nói đi Chú không nói thì thôi Được rồi Nhóc là nhất Là nhất là nhất Chưa thấy ai đi hỏi người ta Lại tỏ vẻ như vậy Nếu nói về quỷ tu Thì tốt cũng không hẳn Mà xấu cũng không phải Tốt, đó là có lực công kích mạnh mẽ, dùng được quỷ khí nên sẽ rất có lợi thế khi đấu với quỷ. Còn không tốt, đó là đoạn mệnh. Người thường dùng quỷ khí sẽ dễ bị âm khí nhập thể, phần dương khí theo đó mà mất dần, nên có thể dẫn đến cả lão hóa nhanh nữa. Nói rồi, lão liếc mắt nhìn từ thanh. Nhóc còn nhỏ. Chỉ cần đừng dùng quỷ khí nữa thì còn có thể sống thêm vài chục năm. Vậy có nhiều quỷ tu hay không? Từ Thanh hỏi. Rất ít. Một mặt là chết nhanh, mặt khác là vì quỷ tu do trời sinh. Bẩm sinh họ đã có mắt âm dương, có quỷ mạch, quỷ cốt sẵn. Trong đó thì chủ yếu là có sẵn quỷ cốt. Nó nằm ở đầu, ở tay hoặc là chân tác dụng của quỷ cốt chỉ có một mà thôi, đó là chứa đựng quỷ khí. Thu hoạch lớn nhất của tử thanh trong chuyến đi lần này không phải là hai vạn tệ kia, mà chính là giá trị kinh nghiệm đã tăng lên. Quỷ binh, từ thanh, cấp bậc quỷ tốt, 13 trên 100 điểm, vũ khí trảm hồn đao. Không ngờ là điểm kinh nghiệm lại tăng nhiều đến vậy Lần trước xử được vạn bà Thì hắn cũng chỉ được cộng 3 điểm Thế nhưng lần này diệt xong ma nước Lại tăng những 10 điểm Vậy thì không biết Nếu giết được lệ quỷ Thì sẽ tăng thêm bao nhiêu đây Xét ra thì năng lực của hắn khi chưa biến thân Thì đã ở giai đoạn cao của giả quỷ rồi Còn khi đã biến thân Thì dù là lệ quỷ Cũng chẳng là gì đối với hắn Một tuần sau Phập, dùng bột đao kết liễu hoạt thi trước mặt Từ thanh lại mở lệnh bài ra nhìn Quỷ binh, từ thanh, cấp bậc quỷ tốt 15 trên 100 điểm, vũ khí, trảm hồn đao ai thêm có 2 điểm thôi sao Còn không bằng điểm của bà vạn kia Xem ra con hoạt thi này cũng chẳng bỏ bèn Lãng phí thời gian một tuần này đợi nó ai thôi vậy, dù mũi nhỏ thì vẫn có thịt mà Tuần trước sau khi chém chết ma nữ thì đã đi tìm con hoạt thi này, không ngờ nó lại nhanh chân trốn được. Từ thanh không vội nên ba ngày thì dưỡng thương, tối lại đi tìm nó. Ngồi xổm đợi suốt cả tuần thì rốt cuộc hắn cũng tóm được khi nó đi tìm ăn. Từ thanh có thể chắc chắn được là nó sẽ chui đầu ra là vì lão trương đã nói cứ qua một thời gian thì hoạt thi phải đi tìm vật sống để tẩm bổ. Chiều ngày hôm sau, Từ Thanh đến hiệu sách của Lão Trương như lịch đã hẹn để lấy tiền. Lão Trương thấy Từ Thanh thì nhiệt tình nói Ngồi đi, ngồi đi, muốn uống gì thì cứ nói, đừng khách sáo. Từ Thanh lắc đầu Dạ không cần đâu, cháu tới lấy tiền, chú cứ đưa tiền cho cháu là được rồi. Thằng nhóc này, chú có ăn tiền của nhóc đâu mà nhóc lo. Không phải, chỉ có hai vạn thôi sao, ta đây còn không thèm nha. Phải vậy không? Từ thanh cười khẽ nói <cười> Vậy mà hôm đó còn tranh cãi cùng cháu Lão Trương ho nhẹ một tiếng Đó là nguyên tắc Không giống nhau Nói rồi lão đi vào trong phòng Sau khi vào một phút Thì cầm theo một cái túi da trâu đi ra Này đếm thử xem Từ thanh mở túi ra Lấy tiền ra đếm tại chỗ luôn cho nóng Khuấy miệng của lão Trương giật giật Này! Ông đây nói cho có lệ thôi, mà chú mày tưởng là thật sao? Đáng ra, chú mày phải hào sản vung tay rồi nói là không cần. Chú mày tin tưởng ta chứ? tự thành đến đi đếm lại hai lần, chuẩn bị đếm tiếp lần thứ ba, thì thấy được ánh mắt như muốn ăn thịt người của lão Trương. Vậy mới bỏ suy nghĩ lặp lại hành động này. Không phải đâu, không phải là cháu, không có tin chú. Dù sao cũng là chỗ anh em với nhau Thì tính toán làm gì chú thấy có đúng không Thế nhưng mà dù sao Thì việc công nên chúng ta cứ phải làm cho đủ thủ tục chứ Từ thanh bày ra nét mặt đứng đắng nói Nhận được tiền rồi Thì từ thanh chuẩn bị đi về Hắn còn muốn mua chút quà cho từ mai Thấy từ thanh cứ hồn nhiên như vậy mà đi Lão Trương dán mắt rồi nói với theo Không phải khi trước Nhóc còn bảo muốn mời ta ăn cơm hay sao Từ Thanh buồn bực đáp. ở trời ơi, chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mày mà chú tưởng thật hả? Mà thôi, hôm nay tâm tình tốt nên cháu sẽ phá lệ mời chú một bữa nha. Nửa tiếng sau, Lão Trương dẫn Từ Thanh tới một nhà hàng tên là Thực Vi Thiên. Lên tới tầng 2, Từ Thanh yêu cầu một phòng riêng, dù sao thì hắn cũng không thiếu chút tiền này. Hắn gọi liền 7-8 món, còn Lão Trương chỉ gọi hai món rất thanh đạm. Châu nói này Lão Trương, chú ăn chay hả? Thấy Lão Trương gọi ít như vậy, từ thanh quay sang hỏi. Nhóc tưởng ai cũng giống nhóc sao. Ta đây đã sớm bỏ dục vọng ăn uống rồi, ăn thanh đạm vậy là đủ. Lão Trương à, chú nói thử xem, trên đời này có nhiều ma quỷ hay không chứ? Lão Trương nghỉ nghỉ rồi nói. Nói nhiều thì nhiều, nhưng nói không nhiều thì cũng là không nhiều lắm. Có những người... Cả đời này không thấy được quỷ Dù chỉ một lần Còn có những người Thì cả đời đều có giao lưu với quỷ Nói rồi Ông ta quay qua Thần bí nhìn Từ Thanh Loại người như Từ Thanh Chính là trời sinh để giao tiếp Cùng ma quỷ Ngoại trừ thực lực và tâm tư sâu Thì còn lớn gan Ngày đó nhìn Từ Thanh Kéo thi thể kia từ đáy sông lên Thì Lão Trương đã thấy rất giật mình Lão chỉ nói vậy thôi Nhưng không ngờ thằng nhóc mới 10 tuổi lại dám làm thật. Có đứa nhóc 10 tuổi nhà nào dám làm như vậy không? Chắc chắn là không rồi. Thậm chí là đưa đau cho thằng nhóc này thì ai nó cũng dám chém. Có những người vẻ ngoài nhìn rất đáng sợ, không ngán một ai, lại xưng là lão đại, lão nhị gì đó. Nhưng khi gặp ma quỷ thì lại luốn cuốn rồi quéo hết. Nếu trước mặt người khác có những biểu cảm như vậy thì cùng lắm là mất mặt. Nhưng trước mặt quỷ mà như vậy thì xác định là mất mạng chứ không phải đùa. Từ thành cạn lời nói. Chú không thể nói cụ thể hơn được sao? Chú nói như khi nãy thì khác gì là chưa nói. Lão Trương khẽ cười. Ông đang định nói tiếp đây. Chuẩn bị nói thì phục vụ lại đem đồ ăn vào. Đợi cho họ đi hết, Lão Trương mới nói tiếp. Lấy ví dụ như ở huyện Thanh Nguyên này Hơn 20 vạn dân Mỗi năm những sự kiện kỳ quái diễn ra không quá 100 Mà 8 phần trong đó đều là do cô hồn ma quỷ tác oai tác quái Giả quỷ chỉ có một lượng rất là nhỏ Còn lệ quỷ thì ở Thanh Nguyên này hầu như là không có Còn ma nữ hôm trước chúng ta gặp được xem là hàng đứng đầu rồi Từ Thanh trầm giọng nói Nếu như vậy thì tính ra Mỗi vùng nhỏ trong huyện Thanh Nguyên Sẽ có trung bình 20 sự việc liên quan đến giả quỷ trong vòng 1 năm Cả nước ta có hơn 1 tỷ người Nên là mỗi năm sẽ có tầm hơn 1.000 sự kiện như vậy Nhưng sao không nghe được tin tức gì từ mọi người chứ Lão Trương cười nói Phía trên phong tỏa tin tức chứ sao Mỗi lần có những sự kiện kiểu đó Thì đều sẽ có chuyên gia đến xử lý Bà Nha Nói ra thì cũng đâu có ai tin. Vậy chuyên gia xử lý như thế nào? Không phải chú nói không có chức danh gì trong bộ máy chuyên về cái này hay sao? Lão Trương thần trọng nói Cái này không thể không nói tới âm ty Người lập ra nói chúng ta không tra ra được. Chỉ biết nó đã có từ hơn 100 năm trước. Nhiệm vụ của bọn họ là giữ gìn trật tự ở dương gian. Nói cách khác Thì chỉ cần những con giả quỷ kia Không làm sát người vô tội Thì dưới đó sẽ không có quản Lúc trước Âm ty là một cơ quan tự lập của dân thôi Sau đó thì nó phát triển Thành tổ chức bán chính thức Các chính phủ Sẽ cung cấp tin tức thần bí Còn tổ chức bọn họ Sẽ phụ trách động thủ Nói âm ty là một tổ chức Bán chính thức Đó là bởi vì quan hệ giữa bọn họ Và chính phủ Chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi Bình thường sẽ không bị gọi đi Không có tiền lương Nếu như có việc thì bọn họ làm Nhắm đánh thắng được thì đánh Không đánh lại thì chạy Nói chung là tùy tâm sở dục mà làm việc Ngoài ra còn có tán tu trong nhân gian Họ tự tu luyện rồi tự làm việc độc lập Có thể những người đoán mệnh mà ta hay gặp Đó chính là các tán tu Khi có những chuyện kỳ bí thì tán tu cũng sẽ ra tay. Mà trong quân đội có súng nên căn bản họ không sợ. Nếu một hai viên đạn không giết được giả quỷ thì dùng trăm viên. Dù cho đó là lệ quỷ thì gặp phải đại bác cũng phải sách dép mà chạy. Cả âm ty tán tu và quân đội nhóc nói thử xem. Ba hệ thống này mà còn không diệt nổi 1.000 con giả quỷ kia hay sao? Nghe xong lời giải đáp của lão trương. Từ thanh chỉ biết cảm tháng, ai cuộc sống của ma quỷ sao mà quá gian nang. Nhìn biểu tình này của từ thanh, lão trương liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Đừng tưởng là lũ quỷ kỳ yếu ớt, nếu như yếu thì chúng nó đã không tồn tại cùng loài người cả mấy chục năm nay rồi. Dạ quỷ sợ vũ khí nóng, còn lệ quỷ tuy đại bác có thể giết được nó, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bắn trúng đá. Mà tốc độ của giả quỷ nhanh như nào thì nhóc cũng biết rồi. Đừng nói là lệ quỷ. Hơn nữa, trên lệ quỷ có oán linh, có quỷ vườn. Đến giai đoạn oán linh thì bọn nó có thể tùy ý mở ra quỷ vực và bỏ trốn. Chúng ta muốn tìm, cũng chẳng thể nào tìm cho ra. Lão Trương nhìn nét mặt từ thanh dần trở nên nghiêm trọng thì cười nói. Đừng lo lắng như vậy, trời sập xuống thì còn có núi cao trống mà. Nếu đã nhiều năm như vậy không xảy ra biến cổ gì lớn, thì tức là có một thuật gì đó áp chế rồi. Đúng ha, còn có núi cao hơn đỡ mà. Từ thanh lắc đầu nói. Rồi, không nghĩ mấy thứ này nữa, chúng ta ăn thôi, cháu quá là đói rồi. Nói xong, hăng cắm mặt vào ăn, nhìn bộ dạng này của từ thanh, lão trương dè biểu. Chú mày bị bỏ đói mấy ngày nay rồi sao? Từ thanh không thèm để ý đến lão, hắn đã đến thế giới này được hơn 2 tháng rồi, vậy mà chưa bao giờ được ăn một bữa nào cho ra trò. Từ gia nghèo kiết xác, cả năm cũng chỉ ăn được vài bữa thịt, đa số đều là gặm rau củ mà nhà trồng được. nữ tiếng sau Cơm no rượu say, từ thanh dựa vào ghế rồi ở một cái. Đã quá lâu rồi. Mới được ăn no như vậy Nhìn bộ dáng không có tiền đồ này Của Từ Thanh Lão Trương nói khái Chú mày chỉ theo đuổi cái này thôi sao Từ Thanh phản bác Con người chúng ta Không phải mỗi ngày cũng chỉ là lo miếng ăn thôi sao Ăn no mặc ấm là được Còn phải xoắn cái gì chứ À đúng rồi Lão Trương Quan hệ của chú rộng như vậy Mà không định làm thêm việc gì sao Lão Trương cười bất đắc dĩ <cười> có thể làm được việc gì đây Ta không có nghề tay trái Từ nhỏ đã theo cửa hàng này rồi Ngày thường thì cứ mở ra như vậy thôi Vậy chú là người của âm ty hay là tán tu? Lão Trương đáp Ta là tán tu Nhưng thì thoảng vẫn có hợp tác với bên chính phủ Để kiếm chút tiền dùng nghe vậy hai mắt từ thanh sáng lên Hắn mang men lại gần lão Trương Chú với cháu Cùng hợp tác làm ăn đi Chú thấy có được không Chú thấy nha Một mình nguy hiểm biết bao Hơn nữa Lỡ có chết Cũng không có ai nhặt xác cho đâu Lão Trương trừng mắt với hắn Thằng nhóc con Ăn với chả nói Còn Sao không có ai nhặt xác Là sao chứ Từ thanh gượng cười Vội chữa cháy Thì cho lấy ví dụ này nha Nếu chúng ta hợp tác với nhau Vậy thì chỉ cần đó không phải là lệ quỷ, thì sao có thể là đối thủ của chúng ta được? Giết một giả quỷ liền thu về được cả 5-6 vạn. Một năm giết được tầm 7-8 tới con, thì chúng ta đã thu được 7 chục vạn rồi. Nghe Từ Thanh nói như vậy, Lão Trương bắt đầu có chút động tâm. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết mà đi đối đầu với lệ quỷ, thì mấy con giả quỷ kia căn bản không có sức uy hiếp. Lại nói, Nếu như đánh không lại Thì dù có chạy Giả quỷ cũng không đuổi kịp Vậy thì chia tiền như nào đây Lão Trương hỏi một vấn đề quan trọng Thấy ông ta đã bị lay động Từ thanh nói tiếp Vẫn như cũ Cháu 4 chú xấu được chứ Được Duyệt Hợp tác vui vẻ Lão Trương cười tụng tiễn đồng ý Thấy lão đồng ý nhanh như vậy thì từ thanh có chút hối hận có phải hắn quá hào phóng rồi không thật ra lý do mà lão trương đồng ý với từ thanh chỉ có một phần là vì tiền phần còn lại là vì lão tin tưởng hắn khi đối đầu với con ma nữ kia vốn dĩ đến lúc bí hắn đã có thể gọi lớn lên tên của lão thế nhưng hắn không có làm vậy mà chỉ cố gắng chống cự lúc lão bị đá thương cũng là hắn liều mạng xông lên cứu giúp quan trọng nhất trong lúc chiến đấu là có thể tin tưởng mà hướng lưng về đối phương. Nếu như một trong hai có suy nghĩ không trong sạch thì đến cuối sẽ chẳng còn ai có thể sống sót. Thay vì nói là hợp tác quan hệ giữa bọn họ càng giống như đồng sinh cộng tử hơn. Những kiểu như vì tiền mà trở mặt thành thù hay vì ganh tị mà đâm một đau sau lưng người ta. Lão thấy quá là nhiều rồi. Đặc biệt là trong nghề trộn mộ Người xuống mộ và người đứng canh nhất định phải có mối quan hệ đặc biệt Nếu không phải người rất thân cận thì cũng là thầy trò với nhau Nếu không người ở ngoài canh chỉ cần có ý hại Thì người xuống mộ chắc chắn chết không nghi ngờ gì Sau đó bọn họ nói về chuyện làm ăn trong hơn nửa tiếng Đến khi sắc trời đã gần tối thì từ thanh rời đi Hai người đã hẹn trước thời gian gặp mặt tiếp theo Tự thanh đi loanh quanh rồi gáy vào bên đường Mua một ít đồ ăn vặt Và đồ dùng học tập cho từ mai Hắn cứ có cảm giác Mình đã quên mất việc gì rất quan trọng Thế nhưng nghĩ mãi mà không ra Được rồi Nghĩ không ra thì thôi Trong nhà hàng thực vi thiên Lão Trương còn chưa kịp đứng lên Thì người phục vụ đã cầm hóa đơn đến Rồi cười tủng tiếng nói Thưa tiên sinh Đây là hóa đơn của hai vị Tổng cộng là 532 tệ Phần lẽ thì bỏ đi Chỉ cần trả 530 tệ là được Lão Trương ngây ngốc Uầy Thằng nhóc khi nãy không tính tiền sao Dạ không Người phục vụ thầm khinh bỉ Một lão đầu như ông Dẫn thằng bé tới ăn Mà còn muốn nó trả tiền cho là sao Lúc này lão Trương Đã muốn hỏi thăm tới Mấy đời tổ tông nhà từ thanh rồi Lão móc hết túi ra cũng chỉ được mấy chục lẻ. Lại quay sang nhìn ánh mắt của người phục vụ. Lão Trương cảm thấy da mặt mình đang nóng dần lên. Ờ thì tôi không có đem đủ tiền. Cậu có thể cho tôi nửa tiếng không? Để tôi về nhà lấy. Lão Trương cam kết chắc nịch. Yên tâm tôi sẽ không chạy đâu. Nếu như không tin thì mấy người có thể cử người về theo cùng tôi. Thật ngại quá tiên sinh, tôi không thể quyết định được chuyện này, để tôi hỏi ý giám đốc trước rồi sẽ thông báo lại với ông sau. Nói rồi người phục vụ đi ra ngoài. Vài phút sau lão trương nghe được tiếng bước chân tới gần, sau đó là 5-6 người cao to lực lưỡng đi vào. Ông chính là kẻ đi ăn trực kia sao? Đúng là lớn gan, dám đến đây rồi làm trò hề này mà không hỏi xem đây là đâu ừ. Người cầm đầu hung ác nhìn Lão Trương nói Đúng là tạo nghiệp mà Tự nhiên bản thân lại dính phải chuyện này Mấu chốt là Lão chỉ ăn có hai món rau xanh mà thôi Căng lắm chỗ đó là 32 tệ đi 500 tệ còn lại đều là từ thanh ăn mà Lão Trương quả không hổ là người từng trải Trong tình huống đó Vậy mà Lão còn bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống Rồi ung dung nói Tôi có tiền thế nhưng thật sự là do quên đem theo. Nếu như mấy người tin được tôi, thì có thể cử vài người cùng tôi về nhà lấy. À, không phải là đi không công, tôi sẽ chi ra 30 tệ để tính phí vất vả cho mọi người. Còn nếu mấy người thấy đánh tôi một trận, là có thể đổi lại được bữa cơm hơn 500 tệ kia, thì tôi không còn gì để mà nói. Nhìn nét mặt Quang minh chính đại của Lão Trương, mấy tay lực lưỡng bắt đầu do dự nhỡ đâu nửa đường để cho ông ta chạy mất thì bọn họ sẽ là người phải chịu trách nhiệm thế nhưng đánh gãy chân ông ta thì cũng chẳng thu được hơn 500 tệ kia sau một hồi cân nhắc bọn họ quyết định theo lão trương về nhà dọc đường đi bọn họ vây xung quanh lão trương, 5 người liên tục chú ý xung quanh để đề phòng đồng bọn của lão trương tới cứu người nếu không phải dáng vẻ bề ngoài của bọn họ trông như du côn Thì người khác còn tưởng rằng Lão Trương là nhân vật quan trọng gì Đang đi dạo Vậy mà vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý Cũng may là một đường Không xảy ra chuyện gì ngoài y muốn Thuận lợi nhận được tiền xong Thì bọn họ rời đi Lão Trương ngồi trên ghế trong hiệu sách Hùng hùng hổ hổ mắng Thằng nhóc từ thanh chết tiệc Rõ ràng là nói mời mình Vậy mà ăn xong nó liền chạy Lúc trước trên bàn cơm Thì rất ngọt ngào Không ngờ Nó lại là, là thể loại này Không được không được Không thể nuốt trôi cục tức này Lần sau ta sẽ cho mày biết mặt Thằng nhóc con Nghĩ tới khi nãy Mình chỉ dám cúi gầm mặt để đi Vì sợ bị người quen nhận ra Từ thành bỗng nhiên hắc xì Vừa đi vừa lẩm nhẩm Quả ai nhắc mình vậy chứ Sau khi về nhà Từ thanh lấy ra 1.000 tệ Số tiền còn lại Hắn bỏ vào một phong bì rồi giấu xuống giường. Không phải hắn không muốn cho cha mẹ số tiền này, chỉ là hắn không biết nên giải thích ra sao về nguồn gốc của nó. Cũng không thể nói, hắn bán thì thể rồi kiếm tiền chứ. Sau bữa cơm chiều, Tự Thanh đưa cho từ Mai những món đồ mình mua khi nãy. Mẹ từ ngồi một bên thấy như vậy thì nhắc nhở. Con đừng có tiêu tiền lung tung. Mấy thứ này để mẹ mua cho em là được rồi. Chỗ con cũng có nhiều tiền lắm đâu. Giữ lại rồi dùng cho mình đi. Từ thanh cười nói. Dạ không có gì đâu mẹ. Mấy thứ này có đáng là bao. Chỗ con vẫn còn tiền. Đủ tiêu. Nghe từ thanh nói vậy nên mẹ từ không để ý nữa. Bà không tin hắn còn nhiều tiền như vậy. Sắp tới là khai giảng rồi. Không có việc gì. Thì chú ý học tập đi Còn từ mai mới bắt đầu Nên con nhớ kèm cặp cho em nó Dạ mẹ an tâm Con sẽ cố gắng Nghe mẹ từ không ngừng nói Từ thanh chỉ có thể chăm chú nghe Rồi gật đầu li lia Kết thúc tập 3 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi